Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cháu bằng lòng ngay vì cháu cũng tin rằng cô Mai là người đứng đắn Khuống chi thì bác cũng biết cháu là người giới thiệu cối cho ông Hưng mà Nên cháu thấy mình cũng có chút trách nhiệm Thì một hôm cháu sang chơi Cô Mai nấu cơm trong bếp Cháu ngồi uống cà phê với ông Hưng ngay ở cái bàn này này Cháu mới lựa lời trình bày với ông Hưng về nỗi oan của vợ ông Thì không ngờ lại làm ông ấy nổi nóng Ông lớn tiếng chửi vợ và chửi luôn cả cháu về tội xiếc và chuyện gia đình người khác. Bà Lâm than: "Thấy, đúng là làm phụ phải tội đấy." "Vâng, từ đó cháu không dám gặp ông nữa. Cô Mai thì cháu lại càng không dám liên lạc vì chỉ gây thêm rắc rối cho cô ta. Thành ra hàng xóm với nhau mà có lẽ đến mấy mấy tháng hay là hơn nửa năm ấy cháu không có gặp." Vũ Xuân ngừng lại, thở mạnh nhưng muốn để mọi người chú ý tới đoạn quan trọng ông sắp kể. "Bà Lâm nóng lòng dục Rồi sao nữa cậu? Ừm, trưa một buổi chiều ăn cơm xong cháu đi bách bộ ngang nhà này. Lúc ấy chắc mới hơn 8 giờ, nhưng mà trời mùa đông nó tối sớm lắm bác ạ. Cháu ngạc nhiên thấy trước sân có bảng bán nhà, nên cháu đi chậm lại và nhìn vào, thì cháu thấy cô Mai từ sân sau đi ra, từ từ cái gara đó đi ra đó bác. Cháu vừa mừng vừa hồi hộp vì đã mấy tháng cháu không có gặp Cháu bước lùi lại đứng trên vỉa hè bên kia đường, chờ cô ấy sang để hỏi thêm vài câu. Cô Mai càng đến gần thì cháu càng nhận ra là cô ấy xanh quá. Nên cháu đoán ngay là mấy tháng nay chắc bị ông Hưng giản vặt dữ dội lắm. Lúc cô ấy ra tới lề đường sắp sửa băng qua đường để gặp cháu thì có cái xe truck nó, nó chạy ngang. Chỉ vài giây đồng hồ vụt qua thôi. Nhưng mà khi chiếc xe nó qua rồi thì cháu không thấy cô ấy đâu nữa cả. Cô ấy biến mất. Bình mặt hẳn. Tr cháu nhìn quanh khắp nơi cũng không thấy đâu nữa cả. Tr cháu sững sốt lắm vì không thể nào có chạy vào nhà nhanh như vậy được. Bà Lâm chố mắt kêu lên: "Giêsu Maria, người hay ma mà biến nhanh thế hả?" Phú Xuân đổi giọng trầm tư hơn để nhấn mạnh. "Tr cháu có biết không, tr cháu cứ đứng thơ thẩn mãi bên kia đường, tr cháu hy vọng là nếu cô ấy vào nhà thì thế nào cô cũng cũng ra gặp cháu chứ." Nhưng cháu đi tới đi lui cả tiếng đồng hồ, cháu chẳng thấy cô ấy đâu. Nhìn vào nhà thì đèn còn sáng, cũng không thấy cô ấy. Cháu bỏ về trong luống lự mãi rồi, rồi cháu nhấc điện thoại gọi cho cô ấy. Ông Hưng trả lời phôn. Cháu phải nói dối là em gái cháu ở Sài Gòn gửi, gửi quà cho cô Mai. Nhưng ông Hưng bảo cháu là cô Mai về Việt Nam rồi, về cả tháng nay rồi. Toàn và Tước Từ nãy đến giờ vẫn ngồi yên lặng nghe không góp ý, bây giờ Tước mới kêu lên. Ông vừa thấy Cối ở ngoài sân mà chồng Cối bảo là Cối về Việt Nam cả tháng rồi ạ. Như vậy nghĩa là làm sao? Vũ Xuân quay sang phía Tước, mở to mắt đáp. Vâng, nghe ông chồng nói như thế, tôi mới giật mình thấy lạnh cả người. Hay là cô Mai đã chết rồi? Và cô Mai Cái cô Mai mà tôi nhìn thấy lúc nãy từ sân sau đi ra cổng ấy, chỉ là hồn ma chứ không còn phải là người nữa. Vũ Xuân ngừng lại nhìn mọi người, tất cả đều im lặng, mỗi người suy đoán một cách để tự tìm cho mình câu giải đáp. Vũ Xuân uống cạn chai nước rồi thêm: "Tôi gọi về Việt Nam cho em gái tôi, vì nếu cô Mai về Sài Gòn thì thế nào cũng đến gặp em tôi. Nhưng em tôi xác nhận là không hề gặp cô Mai ở Việt Nam." Tôi đến chỗ làm của cô ấy thì họ cũng cho biết là cô ấy đã nghỉ việc từ lâu rồi. Nó đúng ra là đột ngột nghỉ ngang, không có đến làm nữa đã lâu rồi. Toàn im lặng đã lâu, bây giờ mới lên tiếng hỏi. Sau lần đó ông có gặp lại cô Mai lần nào nữa không? Vũ Xuân gật đầu đáp. Có. Cho nên tôi mới đoán là cô ấy đã chết và xác vẫn còn giấu trong căn nhà này này, ở chỗ nào đó. Là vì một hôm tôi đi làm về hay vì đi con đường tôi vẫn quen thì tôi đi vòng sang đường này là vì bỗng dưng tôi nhớ tới cô Mai. Khi chạy ngang căn nhà số 24 này thì tôi cho xe chạy chậm chậm lại một chút để nhìn vào. Bất ngờ xe tôi húc phải một người trước mặt. Mà tôi thấy rõ là xe tôi đụng mạnh lắm. Tôi thắng gấp lại mở cửa chạy lao ra. Nhưng mà hoàn toàn không có ai, cũng không có một con vật nào hay bất cứ cái thứ gì nó nằm trước xe tôi. Tôi ngơ ngác nhìn quanh, thở phào nhẹ nhõm vì cứ tưởng mình vừa cán chết người. Một người nào đó họ chạy qua đường, nhưng mà hóa ra không có gì cả. Tôi chui vào xe thì vừa đúng lúc nhìn thấy cô Mai ở trước cửa gara. Cô nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net